ta có thể điểm hóa vạn vật hai mươi hai chương năm trăm bảy mươi chín lời cuối sách bốn thống trị hình thức đại thụ hình chiếu tựa như đi trong bình chứa hạt cát không ngừng bị lấp thực đem lấp đầy một khắc này hảo ý mùi lấy đạo tổ tạo dựng vũ trụ thành hình nhân tổ căn cứ từ mình mệnh danh quen thuộc vì đó mệnh danh là đạo tổ vũ trụ đạo tổ vũ trụ thành hình đạo tổ cũng hẳn là thức tỉnh ai nhìn xem thành hình đạo tổ vũ trụ Nghĩ đến đối phương chỉ dùng 3.000 năm liền hoàn thành vũ trụ tạo dựng. Nhân tổ lại lần nữa bị đối phương tốc độ kinh người đà kích. Hắn tạo dựng nhân tổ vũ trụ thế nhưng là dùng gần trăm vạn năm thời gian A. Giữa hai bên kém gấp bao nhiêu lần A. Hơn nữa, đối phương vũ trụ so với hắn vũ trụ còn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Đây là một cái cỡ nào để cho người ta bất đắc dĩ mà bi thương sự thật A. Vũ trụ không tốt rồi sau đó Điển hoa mở mắt lần nữa Quả nhiên cùng mấy lần trước một dạng Nhìn thấy nhân tổ hình chiếu áng mắt lo lắng Nghe đến đối phương thân thiết hỏi dò Thế nào rất thuận lợi Sau đó cùng mấy lần trước một dạng Điển hoa đem tạo dựng vũ trụ trải qua cùng nhân tổ chia sẻ lên Nhân tổ nghe đến điển hoa dùng vũ trụ ý chí đem thế giới thu lấy đến hắn trong vũ trụ Tiếp đó một lần nữa không thế giới Mỗi một lần đều là một lần diệt thí Không được thẳng lắc đầu nói Cần gì chứ một lần nữa không thế giới Nhiệp chứng A Điển Hoa xem thường mà nói Yên tâm đi Ta đã đem bọn hắn chân linh đều thu thập lại Đồng thời bảo lưu lại trí nhớ của bọn hắn Tiếp đó một lần nữa không thế giới thời điểm Dùng ý chí hình chiếu không thái dương hệ thời điểm Thuận tiện trên địa cầu phục khắc thế giới dừng lại trước đó tràng cảnh. Chờ thế giới một lần nữa không tốt rồi. Lại đem bọn hắn chân linh trả về. Bọn hắn căn bản cảm giác không đến thế giới hủy diệt qua một lần. Sẽ còn tiếp tục bọn hắn lúc đầu là sinh hoạt. Đương nhiên. Điển Hoa chưa nói là. Đây là đối với người bình thường cùng Tam Tinh phía dưới siêu phàm giả mà nói. Mà Tam Tinh trở lên siêu phàm giả. Điển hoa vì tân sinh vũ trụ thống trị Tạm thời không để cho bọn hắn phục sinh dự định Liên quan tới vũ trụ thống trị Là một cách khác trình độ Nếu đem không vũ trụ coi như là lắp ráp máy vi tính Như thế thiết kế vũ trụ thống trị hình thức liền cùng loại với cài đặt lại hệ thống Điển hoa yêu cầu vũ trụ ổn định lại sau đó Mới có thể bắt đầu thiết lập ở trong lòng đã sớm đánh tốt rồi nghĩ sẵn trong đầu thống trị hình thức Vậy là tốt rồi nhân tổ xem đạo tổ làm việc vẫn là có điểm mấu chốt Thở dài một hơi Tiếp đó không yên lòng lại lần nữa ăn cần dạy Chúng ta thân là vũ trụ chi chủ Nhất định phải có cơ bản danh giới cuối cùng Không thể không đem chính mình trong vũ trụ thế giới không xem ra gì Càng không thể không đem bản thân trong vũ trụ nhân mạng không xem ra gì Điển hoa oán thầm nói Không nên không đem mạng người coi ra gì à ngươi đối nhân tộc có thể thật để tâm Ngày nhân tổ làm thật là quá hợp cách Bất quá Trong tiềm thức lấy nhân loại tự sưng điển hoa Tự nhiên đồng dạng có giác ngộ như vậy Sẽ không làm giết hại nhân mạng sự tình tới Đương nhiên Thế giới bên trong nhân loại sinh lão bệnh tử Ngoài ý muốn tử vong Lẫn nhau báo thù các loại Những thứ này tự nhiên đều không tại điển hoa cố kỳ phạm vi bên trong Hắn cũng không phải thánh mẫu Nhân tổ câu nói này, hắn rất đồng ý Làm người nếu có ranh giới cuối cùng Chỉ cần không đột phá điểm mấu chốt của mình, liền tốt Hai người liền lẫn nhau trao đổi một phen vũ trụ không kinh nghiệm Nhân tổ lại lần nữa cảm thán điển hoa vĩ độ lý luận lời hại Sau đó lời nói âm nhất truyền nói đến kế tiếp thống trị hình thức chờ vũ trụ bình ổn sau khi xuống tới ngươi dự định thế nào thiết kế ngươi đạo tổ vũ trụ thống trị hình thức nhân tổ hiện học hiện mại dùng lên rồi thống trị hình thức cái từ này đạo tổ vũ trụ đây là cái dường gì danh từ ngươi vũ trụ sẽ không gọi nhân tổ vũ trụ a đúng vậy a vũ trụ bằng vào chúng ta tôn sưng mệnh danh dạng này mệnh danh nhiều đơn giản trực tiếp a nhân tổ còn tốt một chút Không người nào dám tự xưng nhân tổ thế nhưng đạo tổ. Điển Hoa lắc đầu nói. Thế nhưng là có thật nhiều thế giới người dám xưng hô như vậy. Danh tử không có duy nhất tính chất. Xưng hô như vậy vũ trụ. Cũng không quá tốt. Nhân tổ xem như nhìn ra đối phương rất có chủ kiến đều có một bộ lý luận của mình cùng quy luật. Chỉ sợ sớm tại vũ trụ không không có bắt đầu hắn liền đã nghĩ ký danh tử ngươi muốn vì bản thân vũ trụ lên tên là gì? Điển Hoa lật một chút liếc mắt nói, ngài quên, ta trước đó đã sớm nói, gọi vì diện vũ trụ. A là ngươi là để tập qua một câu, bất quá, bất quá hắn không hiểu vì diện khái niệm cũng không có tiếp nhận vì diện vũ trụ cái xanh xưng này. Vì diện vũ trụ thật tốt quấn miệng xanh tự a vẫn là ta lên đạo tổ vũ trụ cái tên này đơn giản sáng tỏ liền hảo lưu đọc lấy đến trả vang vang trôi chảy đáng tiếc đối phương không tiếp thu uổng công cái này tên rất hay a đạo tổ vì diện vũ trụ ngươi dự định thế nào thống trị đâu này có muốn hay không ta nói với ngươi một cái kinh nghiệm của ta điển hoa liên miên khoát tay nói quên đi không cần trước đó nói chuyện trời đất ngài đát linh linh toái toái nói qua ta cũng biết rõ ngài thiết kế thống trị hình thức không cần lập lại một lần nữa ngài tốt gọi thống trị hình thức hoàn toàn phỏng chế hỗn độn hải hình thức như thế nguyên sơ đơn sơ phương thức thống trị liền gọi nó thống trị hình thức đều cảm thấy có lỗi với thống trị hình thức cái từ này điển hoa tiếp lấy nói ra ta đánh đơn độc thành lập một cái cao suy không gian một khi bọn hắn siêu thoát Liên tiếp dẫn tất cả siêu thoát giả tiến vào bên trong. Ta sơ bộ vì đó mệnh danh là siêu thoát giả không gian. Tiếp dẫn bọn hắn địa phương là siêu thoát giả chi thành. Toàn bộ không gian cùng loại một cách trạm trung chuyển tồn tại. Cho nên diện tích không lớn. Chỉ là cho bọn hắn một cách trao đổi cùng nghỉ ngơi địa phương an toàn siêu thoát xả không gian siêu thoát xả chi thành trạm trung chuyển ý của ngươi là siêu thoát đám người tự nhiên là tốt nhất người làm công. phải cho ta công việc. phụ trợ ta thống gây vũ trụ a bọn hắn chủ yếu hoạt động địa điểm khẳng định là tại chư thiên vạn giới. vô tận vị diện a. siêu thoát xả không gian tự nhiên không cần thành lập lớn như vậy. chỉ cần đưa đến một cái trạm trung chuyển tác dụng. bảo đảm bọn hắn trao đổi nị ngươi cùng thân người an toàn là đủ nhân tổ thật không nghĩ tới đạo tổ cách này người vậy mà hư hỏng như vậy giống như một cách nghĩ đến biện pháp để cho nô lệ làm việc cho hắn sáng tạo giá trị chủ nô một dạng nếu như là nhân tổ cùng điển hoa đến từ cùng một cách liên đại nhất định có càng thêm xác thực câu nói để hình dung tham lam nhà tư bản sắc mặt tiếp đó nhân tổ nghe đến điển hoa nói tiếp ta cũng không phải một cái keo kiệt lão bản, làm tốt, ta có thường, mà lại là làm nhiều có nhiều, tuyệt đối sẽ không chỉ không tưởng, thù lao nhất định cho ước chừng. Hơn nữa, ta sẽ còn căn cứ vĩ độ lý luận một lần nữa chế định phù hợp bọn hắn tinh cấp hệ thống, cho bọn hắn cung cấp rõ ràng lên cao thông đạo, bên trên dài lên tới ý thức vĩ độ trình độ, liền có thể trở thành trong vũ trụ chúa tể. Có thể tiếp đón được chúa tể không gian. Trở thành trong vũ trụ quyền lực cùng thực lực cấp cao nhất một nhóm người. Tuy rằng điển hoa nói có đạo lý. Nhìn như rất hợp lý. Thế nhưng. Chẳng biết tại sao. Nhân tổ luôn luôn cảm thấy. Đối phương cách này thống trị hình thức bên trong. Ẩm chứa tràn đầy áp ý. Hắn hình như lại nghe thấy chủ nô tà áp tiếng cười. Nhân tổ ngài vũ trụ thống trị vấn đề giải quyết rồi sao còn không có vấn đề ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng ai cái kia muốn hay không thử một chút ta trước đó nói đề nghị dùng thử một cái do ta thiết kế thống trị hình thức nhân tổ cảnh giác nhìn xem điển hoa nói ngươi liền đánh cái gì chủ ý xấu đâu này theo cùng điển hoa trao đổi càng nhiều càng hiểu rõ điển hoa làm người nói xấu đi tuyệt đối không đến mức Thế nhưng đã nói đi tuyệt đối không đủ trình độ. Nói nhân tổ nói. Đứa nhỏ này tuyệt đối không phải thuần lương người. Tâm nhãn nhiều lắm. Mỗi tiếng nói cử động đều có tính toán của mình tại bên trong. Nhân tổ vừa mới bắt đầu còn chưa ý thức được. Sau đó chậm rãi điển hoa cũng không che giấu Hoặc là nói cố ý bại lộ ra tới bản tính của hắn. Mới khiến cho nhân tổ ý thức được một điểm này. Ta có thể có đánh cái gì chủ ý xấu đâu này ta thật là vì tốt cho ngươi ngươi xem ngươi vũ trụ. Thống chỉ bao nhiêu nguyên sơ mà đơn sơ. hỗn loạn không chịu nổi. Điển hoa một bên nói, một bên lắc đầu trên mặt biểu lộ tràn đầy không để vào mắt dép bỏ sáng vẻ. Cùng nhân tổ quen sau đó. Điển hoa đều không tốt ý luôn luôn trong bóng tối tính toán đối phương. Thật là. Không có ý tứ a Hiện tại. Hắn lại có cái gì tính toán Đều là quang minh chính đại bày ra trên mặt bàn Cho nhân tổ làm rõ Để cho nhân tổ tự mình lựa chọn Điển Hoa nói tiếp Ta cái này thống chỉ hình thức Tuyệt đối so ngươi nếu có hiệu quả nhiều lắm Tuyệt đối sẽ không xuất hiện như bây giờ đuôi to khó vẫy Phản phệ vũ trụ tình huống phát sinh Nói thật trước đó Điển Hoa đề nghị Nhân tổ liền tân nhắc qua Hắn thật đúng là đồng tâm. Chỉ là vẫn không nỡ tân thủ sáng tạo những cái kia sáng thí thần ma. Mà gần nhất 3.000 năm. Sáng thí thần ma ở giữa chiến tranh quy mô càng ngày càng lớn. Bản nguyên đại lục đều nhanh muốn vỡ thành cặn bã. sẽ đánh như vậy đi xuống. Hắn vũ trụ thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Cái này thật đã chạm đến hắn làn xanh. Cho nên. Kỳ thật trước đó. Hắn liền đã dự định tiếp nhận điển hoa đề nghị. Chỉ là có chút không có ý tứ mà thôi. Dù sao. Hắn trước đây thế nhưng là phi thường không nể mặt mũi cử tuyệt. Hiện tại liền nhập về đi. Đây không phải đánh mặt mình sao điển hoa nhìn ra nhân tổ ý nghĩ. Thế là cho đối phương một cái hạ bậc thang. Cũng nói ra bản thân kiến nghị như vậy một phần mục đích thật sự. Đương nhiên. Ta cũng có tư tâm của mình. Ta vũ trụ bây giờ còn chưa có ổn định Thế nhưng thống trị hình thức liền đã sớm thôi diễn thiết lập hoàn thành Chỉ kém thí nghiệm vừa lúc ngươi bên này thống trị hình thức xảy ra vấn đề Sao không? Điển hoa sợ tổn thương nhân tổ mặt mũi câu nói kế tiếp thu về cũng không nói ra miệng Bất quá Đối điển hoa đã hiểu rõ vô cùng nhân tổ Ở trong lòng tự động bù đắp điển hoa chưa hết nói như vậy Sao không lấy ra cho ta làm thí nghiệm? Coi như là phế vật lợi dụng. Cái này đối ngươi cũng là có chỗ tốt sự tình. Đây là cả hai cùng có lợi A. Điển hoa tiếp tục mê hoạt nói. Nhân tổ có bật thềm phía dưới, rốt cuộc nới lòng miệng cố mà làm tiếp nhận điển hoa đề nghị. Bất quá. Nhân tổ cũng có chủ kiến của mình. Cũng sẽ không toàn bộ tiếp nhận. Mà là tại vì cơ sở bên trên tiến hành trình độ nhất định sửa chữa Người cách này chúa tể thống chỉ hình thức Hoàn toàn chính xác rất có ý tứ Ta có thể thử một chút Bất quá Yêu cầu sửa chữa một cái Cái kia chúa tể không gian có thể giữ lại Cái kia siêu thoát giả không gian Coi như xong Ta định dùng chủ thế giới để thay thế Tiếp đó nhân tổ ký càng nói rõ một phen bản thân sửa chữa sau đó thiết lập ta dự định tiếp nhận ngươi ví đồ lý luận cùng đại đạo hệ thống thiết lập võ đạo chúa tể phật đạo chúa tể các loại vài cái chúa tể những này là sơ bộ thiết định sau này có mới ý nghĩ sẽ tăng thêm nghe xong nhân tổ ý nghĩ điển hoa trước là vui mừng rốt cuộc công khắc nhân tổ cái này lão ngoan cố a Đem chính mình vĩ độ lý luận cùng đại đạo hệ thống Thêm trở đến đối phương trong vũ trụ Thế là rất dùng tâm bắt đầu là nhân tổ bày mưu tính kế lên ngươi tính giống như trước đó sáng thí thần ma một dạng Bản thân trực tiếp sáng tạo chúa tể sao nhân tổ bị gọi ra tâm tư Biết gió điện hoa lại muốn nói đạo Tranh thủ thời gian phủ nhận nói Dĩ nhiên không phải Ta cũng có lên cao con đường Chỉ là Còn không có muốn mà thôi. Bọn người nghĩ kỹ, đại khái mấy trăm năm phía sau đi. Điển Hoa dứt khoát từ thân lên trận, vì đó thiết kế lên. Điển Hoa căn cứ nhân tổ tính cách, còn có hắn đặc biệt thích. Để nhị như vậy nói, ngươi đã quyết định muốn tiêu diệt những cái kia sáng thế thần ma rồi sao vậy là tốt rồi. Dứt khoát phế vật lời dụng. Dạng này làm, dạng này làm. Đúng rồi. Bản nguyên đại lục bị đánh thành bã vụn đúng không cũng dứt khoát phế vật lợi dụng. Đem những thứ này bản nguyên đại lục bã vụn thiết lập vạn có thể con người làm ra khống chế đi thuyền hòn đảo. Sau đó tiến hành cạnh tranh. Không ngừng dùng cách này đảo làm cơ sở. Tấn thăng. Sau cùng trở thành thế giới. Sẽ tiếp đó trở thành chúa tể. Nhân tổ nghe xong đề nghị này, phi thường hài lòng, vẻ mặt tươi cười thẳng gật đầu nói tốt điển hoa liền nhắc nhở hắn chú ý trong đó chi tiết như những hòn đảo này lựa chọn như thế nào chủ nhân lựa chọn quá trình bên trong nên chú ý một phần cái gì những hòn đảo này ở giữa cạnh tranh nên chú ý một phần cái gì hàng lâm chư thiên vạn giới nên chú ý cái gì chư thiên vạn giới siêu thoát xả tấn cấp vấn đề các loại dứt khoát những thứ này mảnh bên trên đồ vật ngươi cũng giúp ta thiết kế quá tốt rồi Nhân tổ nghe xong vậy mà như thế phiền toái như vậy. Đau cả đầu. Dứt khoát trực tiếp đem những thứ này toàn bộ giao cho điển hoa đến giải quyết. Điển hoa không tình nguyện tiếp nhận công việc này. Tiếp đó toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong đó. Dùng mấy ngày thời gian. Thôi diễn hoàn thiện tất cả quy tắc. Đem điển hoa đem những quy tắc này một đầu một đầu cáo chi nhân tổ. Đồng thời kèm theo nói rõ vì sao phải thiết lập điều quy tắc này. Điều quy tắc này tác dụng là cái gì nếu như là xảy ra vấn đề sẽ là vấn đề gì phải làm thế nào ứng đối các loại. Từng đầu là nhân tổ giảng giải. Cái này dù sao cũng là nhân tổ vũ trụ. Yêu cầu hắn tự thân biên soạn hoàn thiện những quy tắc này. Sở hữu nhất định phải cho nhân tổ nói rõ. Bằng không. Vạn nhất nhân tổ hiểu sai ý. Một cái thuyết minh không rõ ràng Chế định sai lầm quy tắc Là xảy ra đại vấn đề Nhân tổ cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề Cũng là một đầu một đầu lặp đi lặp lại xác nhận Thậm chí từng lần một thuật lại Lấy xác nhận bản thân lý giải đúng chỗ Hơn nữa không có thuyết minh bên trên sai lầm Sau cùng Điển hoa dặn dò Thiết lập tốt sau đó Người muốn võ đạo chúa tể Phật đạo chúa tệ các loại Đều có thể thông qua trong bóng tối dẫn đạo thực hiện Dạng này so ngươi trực tiếp sáng tạo muốn tốt hơn nhiều Không chỉ có tiêu hao ít Hơn nữa năng lực mạnh Còn bớt lo Điển hoa thiết lập vượt xa khỏi hắn mong muốn Hơn nữa cùng ý nghĩ của hắn cũng phi thường phù hợp Để cho nhân tổ lòng tin mười phần Nghe xong điển hoa căn dặn Ha ha cười nói Biết rõ ta cái này đi một lần nữa thiết lập thống trị hình thức chờ một lần nữa thiết lập tốt rồi ta cho ngươi một món lễ vật ngươi nhất định sẽ la thích ha ha a lễ vật điển hoa đến là thật hết sức tò mò nhân tổ sẽ cho hắn lễ vật gì đến bọn hắn cái này cấp bậc trọng yếu tri thức cùng kinh nghiệm nhân tổ tiếp nhận hắn phí độ lý luận cùng đại đạo hệ thống theo tiếp thu hắn sở thiết định thống trị hình thức Kỳ thật liền là đối với hắn lễ vật tốt nhất. Chúc ngài thành công. Điển hoa cũng không có để ý, là nhân tổ đưa lên rồi bản thân chân thật nhất chúc phúc. Nhìn xem nhân tổ hình chiếu biến nơi đã không còn thần vận. Giống như một cái đầu gỗ một dạng. Điển hoa suy tính bản thân thống trì hình thức chi tiết. Có lần này kinh nghiệm. Ta lại có mới ý nghĩ. Nên gia tăng chúa tể quyền hạn bọn hắn nên có bản thân siêu thoát giả chi thành có thuộc hạ của mình hơn nữa khác biệt cấp bậc siêu thoát giả không chỉ là thực lực quyền hạn cũng hẳn là có chỗ gia tăng điển hoa một bên hoàn thiện sự thống trị của mình hình thức một bên đợi chờ mình vũ trụ ổn định lại